Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có lẽ ngay cả Nguyệt Đồng cũng không thể làm gì nó Nhưng mà bà vẫn không hết lo lắng được Hai đứa trẻ này sau khi lớn lên không biết sẽ như thế nào Nếu giống anh em bình thường thì thật tốt đẹp Nếu là tình yêu nam nữ Thì bà... Bà thở dài Vậy thì sẽ rắc rối rồi Bọn chúng đời còn nhỏ Mình đã nghĩ xa như vậy Bà lại lắc đầu Đúng là tự mình tìm phiền não Đàn em đẹp như vậy Mà bà lại nghĩ tới chuyện này Bà cười đi khỏi bếp, cái thân già của bà nên đi nằm một chút rồi. Nhưng vô thức bà lại liếc mắt về hướng lầu 2, dù sao thì chuyện hai đứa trẻ ở chung với nhau cũng coi như có người bầu bạn lẫn nhau, nếu nói đến điểm ấy thì chuyện này cũng rất tốt. 8 năm sau. Bình Hân ngồi trong quán ăn, tay cầm bút chì tùy tiện vẽ loạn trên tờ giấy, đôi lúc nhìn ra cửa sổ, bắt lấy thần thái của người đi đường, tay kia vô thức bóc khoai tây trên bàn bỏ vào miệng. Hôm nay cô có hẹn với quân hệ, nhưng đã quá hẹn nửa giờ rồi mà cô ấy còn chưa tới, nên cô mới lấy giấy bút trong túi ra viết thời gian. Từ khi lên năm cuối cao trung thì cô và quân hệ ít gặp nhau hơn trước. Có điều cứ cách một khoảng thời gian thì các cô lại hẹn gặp nhau. Có khi quân hệ cũng sẽ đến nhà cô chơi, nhưng nếu so sánh với thời gian trước kia mỗi ngày ở trường này gặp nhau thì đã là giảm đi rất nhiều rồi. Hôm nay để chúc mừng quân huệ thi đậu đại học, các cô đã hẹn nhau ở đây. Dự định lát nữa sẽ ăn tiệc lớn, sau đó thì đi dạo phố. Tôi xin lỗi, mình tới trễ. Hồng quân huệ vội vàng chạy đến đối diện, con ngồi xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, một giò còn chảy dọc thái dương. Có chuyện gì à? Vịnh thân hỏi. Quân huệ trước giờ rất ít khi đến muộn, lần này lại đến trễ nửa giờ, có lẽ có chuyện gấp nếu chân. Vừa nhắc đến là mình lại tức. Vẽ mặt Hồng Quân Huệ giận dữ, tóc ngắn rối tung, mặc áo thun màu vàng và quần jean màu xanh. Trước khi đi ra ngoài, mình mới cãi nhau với cha mẹ. Vì sao? Vịnh Hân kinh ngạc nói. Bọn họ không vui khi cậu đậu đại học sao? Bọn họ rất vui, nhưng khi vừa nghe mình muốn dọn ra ngoài thì lại không vui. Dọn ra ngoài? Vì sao? Cô trợn mắt lớn. Cho chút, Hồng Quân Huệ kéo kéo áo thun trên người. Mình sốc nóng chết rồi nè, để mình kêu ly hồng trà lạnh rồi nói tiếp. Cô vừa chạy một đoạn đường sắp nóng chết rồi Vịnh Hân kẻ gật đầu Nhìn cô bỏ đồ đạc ở trên ghế rồi rời đi Vịnh Hân cầm lấy lát khoai bỏ vào miệng Đối với việc quân Huệ muốn chuyển nhà Vẫn thấy khó tin Tuy nhà quân Huệ cách trường hơi xa Nhưng chưa xa đến mức cần chuyển nhà mà Vịnh Hân lắc đầu Thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân gì Một lúc sau Hồng quân Huệ mới quay về chỗ ngồi Miệng còn lặp đi lặp lại Không hiểu sao lại đông người như vậy Giọng nói có chút hỗn hãnh Nghỉ hè mà. Vịnh Hân mỉm cười. Quân Huệ không có tính kiên nhẫn. Trước kia cũng như vậy. Hồng Quân Huệ hút một hơi hồng trà lạnh mới nói. Cậu có muốn dọn ra ở với mình không? Vậy thì cha mẹ mình sẽ không phản đối nữa. Mình. Vịnh Hân há to miệng. Trước giờ cô chứ bao giờ muốn dọn ra ngoài. Hồng Quân Huệ bị dáng vệ của cô chọc cười. Có cần giật mình như vậy không? Vừa nhìn đã biết cậu làm tấm gỗ một không thể tự lập. Cậu có anh A Vũ lo liệu hết cho cậu rồi. Làm sao dọn ra ngoài được chứ a Vũ không có liệu hết cho mình. Vịnh Hân cãi lại, quân Huệ cứ như là cô là người vô dụng vậy. Đối với phản bác của cô, Hồng quân Huệ không đồng ý, lắc đầu. Mình vốn nghĩ A Vũ đi nghỉ vụ 2 năm sẽ kiến cậu tự lập một chút, nhưng không ngờ cậu vẫn ý lại vào anh ấy như cũ. Cô nhớ rõ lúc lưng hàng Vũ phải đi nghỉ vụ, Vịnh Hân cấp đến mấy ngày. Vịnh Hân muốn bác bỏ, nhưng cô không biết nói gì. Dì Lâm cũng nói, cô như vậy, ý lại A Vũ có gì không tốt chứ, cô biểu môi. Hồng Quân Huệ nhún nhún vai. Đâu có gì không tốt đâu, dù sao A Vũ cũng thương cậu mà." Cô tỉ Mỹ đánh giá Vịnh Hân, "Cậu lại mập ra đấy à?" "Có không?" Vịnh Hân sờ sờ mặt mình. "Sao lại không? Mặt cậu tròn vo, hơn nữa còn có nọng rồi kìa." Cô nhìn khoai tây chiên trên bàn. "Lát nữa sẽ đi ăn tiệc lớn, còn khoai tây chiên làm gì?" "Mình đói bụng mà." Vịnh Hân sờ sờ bụng. "Cậu có khi nào không đói bụng không? Anh A Vũ suốt ngủ nửa năm, mình thấy cậu mập ra ít nhất là 5 ký." Cú một ngậm hôm tra. Đâu có, cô kiên quyết phủ nhận Lại sờ mặt mình Thật sự mập ra sao Cậu mập ra mà cũng không biết sao Mặt quần cũng phải biết chứ Quân Hoài không chịu nổi liếc cô một cái Vịnh Hân suy nghĩ a, hình như có như vậy thật Hèn gì gần đây thấy bụng càng ngày càng to ra Cô nhíu mày có còn tưởng là do cô không vận động nên vậy Ăn ít tri chút là được rồi Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng Cậu cho dù mập như heo thì anh A Vũ vẫn thích cậu Cô cười treo Mình sẽ không biến thành heo đâu Vịnh Hân phản bác cái này khó nói cậu ở nhà trà dân đến tay cơm đưa tận miệng việc gì đều do anh Vũ làm hết mình có phụ rửa chén mà cô lập tức nói cậu còn nói mình cậu cũng không phải như nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện